Kính thưa anh chị em, trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta không chỉ có trung tâm Thánh Mẫu La Vang Nhưng còn có nhiều trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, anh chị em biết hơn tôi Thế nhưng anh chị em có thấy một điều rất đặc biệt là tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang này Có sự hiện diện của tất cả hội đồng giáo mục Việt Nam Một cái điều mà hầu như ở những nơi khác chúng ta không thấy Phải không? Tại sao? Bởi vì trung tâm này không chỉ là trung tâm hành hương thánh mẫu của giáo phận của Huế Mà là của cả giáo hội Việt Nam Cho nên cả hội đồng giáo mục hiện diện ở đây Và chiều hôm nay chúng ta còn đón tiếp cả đức đại diện tòa thánh tại Việt Nam nữa Thành thử ra khi quy tụ sáng hôm nay Ở đây tuy là nó hơi nóng một chút Tôi thấy ai trong anh chị em cũng có quạt hết Chỉ có mỗi mình tôi không có <cười> Để Chúng ta quy tụ ở đây Thì đương nhiên là mình phải nói đến đường hướng mục vụ của hội đồng giám mục Việt Nam Mà chúng ta là thành phần là con cái trong hội thánh Khi anh chị em tham dự thánh lễ chiều hôm qua cũng như sáng hôm nay Anh chị em đã thấy rất rõ ở trên lễ đài Cái bản đề là tân phúc âm hóa gia đình Đấy là trọng tâm mục vụ của năm nay Nhưng tôi muốn thưa với anh chị em Một cái nhìn nó tổng quát hơn Tức là hội đồng giáo mục của chúng ta đề ra một đường hướng mục vụ Kéo dài ba năm Năm nay 2014 Là tân phúc âm hóa gia đình Năm tới 2015 Là tân phúc âm hóa giáo xứ và cộng đoàn Năm 2016 là tân phúc âm hóa xã hội. Và cả ba năm đó, dù ở lĩnh vực gia đình, hay là giáo xứ hay là xã hội, Thì trọng tâm là tân phúc âm hóa. Thế thì có thể anh chị em cũng đã nghe các linh mục giải thích về tân phúc âm hóa. Tôi tôi xin vắn tắt chia sẻ với anh chị em thế này. Khi nói đến phúc âm hóa đó thì chính Thánh Giáo Hoàng Joan Falo Đệ Nhị nhắc chúng ta ba lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất mà ngài gọi là những sinh hoạt mục vụ thông thường. Anh chị em ở các giáo xứ này, mình đi lễ này, cử hành các bí tích này, dạy giáo lý cho thiếu nhi này, mình sinh hoạt hội đoàn Những cái đó là sinh hoạt mục vụ thông thường. Làm sao làm cái công việc đó cho nó tốt? Đấy là phúc âm hóa. Làm sao để đưa cái tinh thần phúc âm vào trong tất cả những sinh hoạt đó? Thứ hai đó là thánh giáo hoàng gian Phaolô đệ nhị nói với chúng ta phải hướng đến những anh chị em là công giáo nhưng mà bây giờ hoặc là bỏ đạo hoặc là không có giữ đạo nữa ở trong giáo xứ và anh chị em có không chắc là không nhiều thì ít phải không cũng giống như mình đi xưng tội đó. con có lo ra chia trí khi ít khi nhiều khi nào cũng có không? không nhiều thì ít mà cái điều này đáng quan tâm lắm đó. tôi lấy ví dụ thôi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết giáo hội brazil Tôi nhắc đến Brazil bởi vì vừa mới kết thúc mùa bóng đá thế giới World Cup xong Tổ chức ở Brazil Các ông các anh ở đây thì mê đá bóng lắm Nhìn thấy cầu thủ Brazil nó vào đá bóng nó toàn làm dấu thanh giá không à Nhưng mà năm nay nó làm dấu quá mà vẫn cứ thua <cười> Nó làm dấu thanh giá nhiều vậy đó Bởi vì dân Brazil là dân công giáo Nhưng mà anh chị em biết không, cách đây 25 năm, 90% dân số Brazil là công giáo. Mà đến bây giờ, 25 năm sau, cái tỷ lệ đó chỉ còn 65%. Có nghĩa là, trong vòng 25 năm, giáo hội Brazil mất 25% dân số công giáo. Ghê không? Họ đi đâu Họ bỏ giáo hội rồi họ đi đâu Họ sang bên tiên lãnh Họ sang nhóm này nhóm khác Hoặc là họ bỏ đạo luôn Liệu Việt Nam chúng ta bây giờ còn tốt như thế này Đại hội hành hương la vàng đông như thế này Nhưng mà 25 năm sau còn vậy không Đấy nếu mà còn thì phải vỗ tay chứ Mình vỗ tay cho nó có khí thế Nhưng mà muốn như vậy Thì mình phải cầu nguyện với ơn Chúa Và đồng thời mình phải cố gắng Cho nên khi nói đến phúc âm hóa Thì lãnh vực thứ hai Là phải hướng đến những anh chị em Đã là người công giáo Đã chịu phép rửa tội Nhưng mà bây giờ không còn giữ đạo nữa Và lãnh vực thứ ba Là hướng đến những anh chị em chưa hề nghe nói đến Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa bao giờ cái việc này thì ở Việt Nam chúng ta là mây mông mây mông mình quy tụ ở láng đông thế này thì mình cứ nghĩ là dân Công giáo của mình đông lắm nhưng mà thực sự tính trên cả nước á, chúng ta có bảy mà cho nên ra ngoài đường gặp một trăm người chỉ có bảy người Công giáo thôi Còn 93 người ngoài công giáo. Đi vào một xí nghiệp làm việc gặp 100 người chỉ có 7 người công giáo thôi. Đi vào một trường đại học gặp 100 sinh viên chỉ có 7 sinh viên là công giáo thôi. Nói như thế để thấy là cái việc loan báo tin mừng giới thiệu Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa cho những anh chị em chưa biết ngài mê mông mê mông Ba lĩnh vực của phúc âm hóa đó Tại sao gọi là tân, là mới Là bởi vì chúng ta được mời gọi Để trong cả ba lĩnh vực ấy Mình thi hành công việc phúc âm hóa Bằng một nhiệt tình mới Bằng những phương pháp mới Và bằng những cách diễn tả mới Đấy là tân phúc âm hóa Và bây giờ mình phải áp dụng cái tên phúc âm hóa đó Vào trong đời sống gia đình của mình Thế thì tôi cũng có thể gợi ý với anh chị em tổng quát như thế này Nếu mà Thánh Giáo Hoàng John Follow Đệ Nhị Ngài nói đến ba lĩnh vực phúc âm hóa Thì bây giờ mỗi gia đình công giáo có mặt ở đây này Mình cũng phải quan tâm đến cả ba lĩnh vực đó Thứ nhất ấy, Là trong đời sống gia đình của mình Được gọi là gia đình công giáo Những việc đạo đức Thông thường Mình có giữ không Để hỏi sống cầu nguyện Chung với nhau trong gia đình Mình có thực hành không Mình có nâng đỡ nhau Để sống đời sống đức tin công giáo Trong gia đình không Rồi bây giờ Ngài nói đến lĩnh vực thứ hai Hướng đến những người đã Chịu phép rửa tội mà bây giờ không có giữ đạo Thế giờ mình cũng phải xét mình cho Ngay trong gia đình của mình này Mười người, năm người, bốn người Liệu tất cả có còn giữ đạo không? Hay là cũng có một, có hai thành viên nào đó Xem ra rất là chảy mảng Và có khi là có nguy cơ là bỏ giáo hội Phải xét mình lại chứ Và thứ ba đó là chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu gia đình chưa hề biết đến Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa. Vậy thì có bao giờ mình nghĩ đến những việc là mình có trách nhiệm để giới thiệu Chúa Giêsu, giới thiệu tin mừng của Chúa cho những anh chị em đó không? Và mình có làm những công việc đó với một năng lực mới, nhiệt tình mới, phương pháp mới, cách diễn tả mới không? Đấy là tân phúc âm hóa gia đình. Anh chị em thấy không? Hôm nay tôi được Đức Tổng Phan Xích Cô mời thuyết trình Nhưng mà không chỉ có một mình tôi đâu Tôi rủ rê ông cha Đu Tuấn này Rồi tôi rủ rê thêm cả mấy bà sơ này Rồi các anh em giáo dân này tham gia với tôi Để tất cả chúng ta cùng chia sẻ trong bầu khí gia đình Cho nên tôi chỉ trình bày một cách rất vắn tắt và tổng quát Cái định hướng mục vụ như vậy thôi Và bây giờ xin nhường lời cho em xin Cảm ơn anh chị em Kính thưa anh chị em Sáng hôm nay chúng ta quy tụ ở đây Chia sẻ với nhau về việc cầu nguyện trong gia đình Sau buổi chia sẻ đó Trên đường đi về Có một chị phụ nữ Nói với tôi thế này Cha ơi Gia đình đẹp quá Mà sao khó quá Chắc là cái câu này Tôi sẽ nhớ hoài Gia đình đẹp quá Mà sao khó quá Chỉ nói rất đúng thôi Tất cả những gì được gọi là đẹp, cái đẹp thực sự trong cuộc đời này, Nó đều không phải tự nhiên mà có, mà là chúng ta phải xây đắp. Đời sống gia đình cũng vậy, rất đẹp. Nhưng để cái đẹp đó thành hiện thực, Thì mình cần phải cầu nguyện và đồng thời công tác với Chúa khi cầu nguyện. Cầu nguyện có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng là vậy. Tôi nhớ đến một vị giám mục ở bên Mỹ nổi tiếng về diễn thuyết trên các đài truyền hình và truyền thanh của Hoa Kỳ. Ngài mất cũng khá lâu rồi và hiện nay là giáo hội Hoa Kỳ Đang xin để phong thánh cho Ngài Đức cha phun tân xin Khi mà Ngài còn sống Có rất nhiều bạn trẻ Rất nhiều đôi tân hôn Mời Ngài làm lễ cưới cho Và Ngài nhận lời với một điều kiện Là các đôi vợ chồng mới đó Phải hứa mỗi ngày Lần chuỗi năm chục một lần Thế tôi nghĩ trong bụng Bây giờ mà tôi yêu cầu các bạn trẻ Mỗi một ngày lần chuỗi năm chục một lần Thì không biết có ai dám mời tôi làm lễ cưới cho không Sở dĩ Ngài yêu cầu như vậy đó Là có một lý do sâu xa ở bên trong Nên vợ nên chồng Theo nghĩa của kinh thánh Là nên một trong xương thịt trong thân xác Vậy thì nếu chúng ta nên một trong thân xác Tại sao lại không nên một trong tâm hồn Và tại sao lại không nên một trong đời sống cầu nguyện Các đôi vợ chồng công giáo đều tin rằng Chính Thiên Chúa liên kết hai người nên một Chứ không phải là do tính toán của con người Vậy thì mình cần phải tiếp tục cầu nguyện chứ Để đấng đã liên kết hai người nên một Sẽ giúp cho đôi vợ chồng giữ mãi Cái tình trạng nên một đó Một cách tốt đẹp nhất Và sáng hôm nay khi mà nghe Các anh chị em chia sẻ kinh nghiệm Cũng như là các uh, linh mục gợi ý giáo huấn của giáo hội Tôi thấy cái việc cầu nguyện của gia đình Có hai đặc tính này nổi bật này Không biết anh chị em có để ý không Thứ nhất đó, Là cầu nguyện chung với nhau Cầu nguyện chung chứ không phải cầu nguyện riêng Nhiều khi hai vợ chồng chúng ta cũng cầu nguyện đấy Nhưng mà có khi cầu nguyện riêng Ông thì ngồi ở một góc Thưa với Chúa lạy Chúa Chúa thấy ông Cái con mẹ này nó quá đáng lắm Con mà biết thế là Dứt khoát con không có lấy đâu Bà thì cũng lại ngồi ở góc kia Cũng lại thưa với Chúa lại Chúa, Chúa thấy ông Ông ấy nhậu suốt Về nhà đó, ông phá con vậy Mà cầu nguyện riêng thôi Chứ không cầu nguyện chung giá mà hai người cầu nguyện vậy đó Nhưng mà cùng cầu nguyện với Chúa chắc là đỡ ạ Cho nên cái đặc điểm thứ nhất là cầu nguyện chung Và thứ hai là cầu nguyện của gia đình Xuyên qua những biến cố Của đời sống gia đình Xuyên qua niềm vui Và nỗi buồn Âu lo và hy vọng Của gia đình Gia đình chúng ta cầu nguyện Khi có một đứa con sắp đi thi Gia đình chúng ta cầu nguyện Khi vừa mới gặp Sự khó khăn này thử thách kia Gia đình chúng ta tạ ơn Chúa Khi vừa đón nhận một niềm vui nào đấy Anh chị em thấy không Cái lời cầu nguyện của gia đình nó sống động Nó không phải là lý thuyết, là trừ tượng Mà nó gắn với những biến cố sinh hoạt Trong đời sống gia đình Rồi từ cái đời sống cầu nguyện đấy Chiều hôm nay anh chị em quy tụ ở đây Tôi xin nói ngay, tôi cảm phục anh chị em hết sức. Cảm phục là bởi vì trời nắng như thế này, nóng như thế này. Mà anh chị em quy tụ đầy hết tất cả hội trường. Và có những anh chị em chấp nhận đứng ngoài nắng, che ô như thế này. Để tham dự cái giờ thuyết trình và chia sẻ. Tôi cảm phục anh chị em lắm. À, chúng ta quy tụ ở đây để tiếp tục suy nghĩ với nhau. Là mình được mời gọi để công thác với Chúa trong việc bảo vệ và phục vụ sự sống. Tôi chỉ xin nói vắn tắt hai điều. Thứ nhất đó, là sinh con có trách nhiệm. Anh chị em thấy các số dưới hiệu ở trên màn hình. Việt Nam mình thì về kinh tế với phát triển hình như là đứng cái hạng 100 bao nhiêu ở dưới này. Nhưng mà về phá thai đó, hình như là mình vào hàng top ten đó, đó là 10 hàng đầu đó, nổi tiếng đó. Và như vậy mới thấy cái nạn phá thai ở Việt Nam nó ghê gớm như thế nào. Nhưng mà không phải chỉ như vậy. Giáo hội nói đến việc sinh con có trách nhiệm, có nghĩa không chỉ là sinh ra một đứa trẻ... Mà phải chăm sóc Dạy dỗ Giáo dục Cho đứa trẻ đó Nên người Nên con của Chúa Và nên một con người hữu ích Ở trong xã hội Cho nên cái tầm nhìn đó luôn lớn lắm Chứ không chỉ đơn giản Là chuyện không phá thai Mà thôi Cái điểm thứ hai Tôi muốn chia sẻ với anh chị em Cũng gần gần như vậy Đó là khi nói đến sự sống Chúng ta không chỉ để ý đến sự sống thân xác này mà thôi Mà còn sự sống trí khôn này Sự sống luân lý đạo đức này Và đối với gia đình công giáo là sự sống đức tin. Anh chị em thấy cái chuyện phá thai nó ẩm ý như vậy đó Nhưng mà anh chị em có biết Ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam Khi mà mạng internet phổ biến Khắp nơi kể cả trong những vùng quê Thì có biết bao nhiêu bạn trẻ Và là con cái của anh chị em Đang đóng mình suốt ngày suốt đêm Vào những cuốn phim Mà người ta gọi là phim con heo không Và khi chúng nó đóng mình Vào những thước phim như vậy Thì cái sự sống tâm linh Ở nơi các em bị tàn phá như thế nào Cho nên không phải chỉ là cái sự sống thân xác này Mà phải nhìn nó rộng ra hơn nữa Sự sống tâm lý Sự sống luân lý Và đối với gia đình công giáo Còn là sự sống đức tin. Thế tôi chỉ nói vắn tắt có hai điều đó Mà tôi nghĩ là anh chị em do kinh nghiệm Trực tiếp của gia đình mình Thấy còn rõ hơn tôi nữa Thứ nhất đó, là trách nhiệm sinh con Và là sinh con một cách có trách nhiệm Và thứ hai Chúng ta nhìn việc bảo vệ Phục vụ sự sống Ở một cái tầm nhìn nó rộng lớn Không chỉ là thể xác này Mà còn là đời sống tâm lý Đời sống tinh thần Đời sống luân lý Đời sống đức tin của chúng ta Và với một vài gợi ý khởi đầu như vậy Thì bây giờ tôi mời anh chị em Tiếp nối chương trình với MC sẽ dẫn dắt chúng ta Xin cảm ơn Kính thưa anh chị em à, Tôi nghĩ rằng à, để đúc kết thì rất đơn sơ thôi Bởi vì từ sáng đến giờ Sau khi chúng ta nghe trình bày sơ quát về định hướng mục vụ Của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho 3 năm Từ 2014 cho đến 2016 Và thấy được trọng tâm là tân phúc âm hóa Và đi vào năm nay là tân phúc âm hóa gia đình Thì tiếp theo đó anh chị em Chúng ta vừa nghe vừa chia sẻ với nhau Về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong gia đình Của sự hiệp thông và tình yêu thương trong gia đình Về vai trò bảo vệ và phục vụ sự sống của gia đình Và trách nhiệm của gia đình trong việc loan báo tin mừng của Chúa Ngay trong nhà của mình và cho những người xung quanh Thế cùng với đúc kết rất ngắn ngủi đó Bởi vì anh chị em có nhắc đến những cuốn đạo yêu thương Tôi là tác giả xin phép chia sẻ một vài tâm tình rất cụ thể như thế này Nếu mà tính từ năm chịu uh, chức linh mục cho đến bây giờ Tôi làm linh mục được 34 năm rồi Nhanh như vậy Còn nếu mà tính từ khi chịu chức giám mục thì cũng gần 6 năm rồi Khi nhìn lại cả cuộc đời linh mục và sáu năm giám mục của mình Tôi biết là nhiều cha cũng như nhiều anh chị em Nói với tôi là Đức cha giảng dạy nhiều Viết sách, viết báo cũng nhiều Tôi rất là cảm ơn Nhưng khi nhìn lại tôi thấy chủ yếu là mình giảng dạy cho người công giáo thôi Mình có viết báo, viết sách thì cũng cho người công giáo thôi Mình chưa viết được cái gì cho anh chị em ngoài công giáo. Mà Thánh pha thì nói rất tha thiết. Làm sao người ta tin Chúa nếu không nghe nói tới? Làm sao nghe nói tới nếu không có ai rao giảng, Thế thì bây giờ mình phải làm cách nào để cho người ta biết chứ? Bằng cách nào đó nhưng mà phải để cho người ta biết đó. Thành thử ra trong mấy tháng vừa qua Tôi cố gắng viết một cuốn sách rất là nhỏ Như anh chị em thấy này Cái khổ sách cũng nhỏ Có sáu chục trang thôi mà trong đó có nhiều ảnh màu đẹp lắm Thế cho nên là nhiều người mới khen bảo Sách đẹp này sao mà bán rẻ thế Là vậy đó Nhiều hình ảnh lắm Và cố gắng viết sao cho nó thật đơn giản, nhẹ nhàng Mà có thể diễn tả được những gì là tinh túy, là cốt lõi của đạo công giáo, của giáo hội công giáo Rồi sau đó muốn tìm hiểu xa hơn nữa thì những anh chị em có lòng Họ sẽ đến với các lớp giáo lý dự tòng chẳng hạn Họ sẽ tìm đọc nhiều sách khác hơn. Còn cái cuốn sách này, Nó là lời giới thiệu hết sức là căn bản. Đấy là phần của tôi, Tôi cố gắng viết như vậy. Bây giờ cái quan trọng hơn nữa này, Làm sao cuốn sách này, Đến tay những anh chị em, Là người ngoài công giáo. Thế thì tôi mới nghĩ đến, Các gia đình công giáo để Anh chị em là những người cha, người mẹ, người con Trong các gia đình công giáo hiện diện ở đây đông lắm Thế tôi nghĩ rằng nếu mỗi gia đình chúng ta mua một cuốn thôi Sơ Quế nói 10.000 à? Một ly cà phê hình như cũng 10.000 rồi Đúng không? Cho nên rẻ lắm thôi Nhưng nếu mỗi gia đình công giáo mua một cuốn Và không phải cho mình Nhưng tôi sẽ đem tặng cho một người ngoài công giáo mà tôi biết Ở trong khu xóm của tôi Ở trong xí nghiệp tôi làm việc Ở trong trường học mà tôi học Có biết bao nhiêu anh chị em ngoài công giáo mà chúng ta quen biết Mình mua cuốn sách tặng cho họ Nhân dịp Giáng sinh sắp tới chẳng hạn Rồi thì một ngàn người được tặng Mà có một trăm người mở ra đọc thôi Thì đã là ơn phúc lớn lao rồi Và sau đó Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn họ Còn việc của chúng ta làm là như thế Và khi mà người công giáo mua cuốn sách này Để tặng cho một người ngoài công giáo Thì chính người công giáo ý thức được rằng Tôi có trách nhiệm giới thiệu Chúa và tin mừng của Chúa cho anh chị em của tôi. Tức là mình tham gia vào công việc truyền giáo. Đấy, cái ước mong của tôi là như thế. Cái phần của tôi nó nhỏ bé lắm khi viết cái cuốn sách này, nhưng mà sự đóng góp của anh chị em mới là quan trọng khi chúng ta mua cuốn sách và đem tặng Cho anh chị em ngoài công giáo. Anh chị em có đồng ý không? Đồng ý! Xin cảm ơn một, một chàng phó tay. tay. <cười> Ở Sài Gòn khi tôi giới thiệu cho các linh mục. Thì các cha đã phản hồi một cách hết sức là tích cực. Và các cha thì nói thêm với tôi điều này. Cái cuốn sách này Đức Cha nói là để tặng cho người ngoài công giáo Nhưng mà chúng con thấy là chính người công giáo cũng cần phải đọc Bởi vì nhiều khi mang tiếng là công giáo Mà những nét chính yếu nhất ở trong đạo của mình vẫn không nắm Thế cho nên có nhiều cha xứ khuyến khích mỗi gia đình Không phải mua một cuốn mà hai cuốn cơ Một cuốn giữ lại để đọc ở trong nhà Và một cuốn để tặng cho Anh chị em ngoài công giáo Những cái tâm tình chia sẻ nó rất là đáng quý Bởi vì tôi mới khám phá ra là rất nhiều người muốn cộng tác vào công việc truyền giáo Cho nên như Sơ Quế nói Cuốn sách phát hành mới có 3 tuần Mà đã 150 ngàn cuốn rồi Thực sự cái điều đó nó hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi Và tôi tin vào tác động của Chúa Thánh Thần cũng như là nhiệt tình của tất cả anh chị em chúng ta trong công việc truyền giáo. Xin chấm dứt cái buổi thuyết trình ở đây bằng cái tâm tình chia sẻ rất là riêng tư và thân tình với anh chị em là khách hành hương ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị em.